Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh coi giọng đọc của Mầm Cỏ Tuyết Nghi Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 18, chương 52 Hoa đào trên gấm 1 Họ ngoại của Đại Thái Thái là Hắc Thị, nhà tướng mấy đời ở Tần Xuyên Nghe nói tổ tiên từng theo chân ông cố nhà họ Lý Tung Hoành ngang dọc, lập vô số chiến công, nên các thế hệ sau mới ở lại Tần Xuyên, kéo dài đến tận hôm nay. Tàn lễ lần này là ông chú ruột ở Hắc Thị, cũng là tộc trưởng dòng họ Hắc Sa. Lúc đưa Tàn, quan viên các cỡ tại Tần Xuyên đều lập đàn tế lễ dọc đường, thạch viện cũng lập đàn, không những lập mà ngày thứ hai sau khi về nhà. Lý sợ đã tức tốc tới hát gia túc trực bên linh sàn. Đấy là yêu cầu của Lý Lão Thái Gia. Kể từ khi Đại Chua lập quốc, họ hát đã trợ giúp họ Lý trấn thủ Đông Bắc, biết bao con cháu đã hi sinh trên chiến trường, thì có gì con cháu nhà họ Lý không thể đến vái lại. Vì tiểu thức và phàng Di nương đang có thai, nên chỉ tới Đại viện Hát Gia giúp đỡ đón tiếp các vị khách nữ một ngày. Đại thái thái Hắc Thị sợ hai người không chịu nổi, nhất là tiểu thức, vẫn chưa quá trăm ngày đầu thai kỳ, sợ xảy ra chuyện, bên phái người sớm đưa các nạn tới biệt viện, cũng là nơi ở của Hắc Thị. Đến lúc dùng cơm chiều, Hắc Thị dẫn theo vài nữ quyến tới, nghe nói là chị em họ hàng ở Hắc Sa, Hắc Thị nhanh chóng ăn uống trở về linh đường, còn Phan Nhi Nương và tiểu thất ở lại tiếp nhóm nữ quyến này. Vài nhi nương xuất thân từ từ xuyên, gần như quen biết hơn nữa trong số họ nên cũng có đề tài để trò chuyện. câu tiểu thất ngồi đó làm cảnh, nghe tình đồn, nghe chuyện cũ. Trong đó, một người phụ nữ khoảng hơn 40, mặc mũi sắc nét. Ác lúc trẻ từng là một mỹ nhân. Chỉ tiết giữa tráng lại khảm một chữ xuyên quá rõ. Bà chính là đối tượng mà cái nữ quyến chủ yếu an ủi đêm nay. Tiểu yêu à! Khen hay chê thì các tỷ tỷ cũng đã nói hết. Sao cô không nói gì? Nếu hắn không tốt thì cô báo về nhà đi, sớm ngày ly hôn, hoặc sống một mình, hoặc theo con gái. Có khi cậu tìm được người khác tốt hơn. Cậu nếu thấy hắn tốt, muốn tiếp tục bên nhau, thì lấy lại tinh thần mà sống. cô cứ cãi nhau như thế, một ngày hai ngày thôi thì không sao, có vợ chồng nhà nào mà không cãi nhau. Một năm, hai năm tạm coi như vợ chồng cô không hòa thuận, nhưng nay cũng đã gần 10 năm, cô không chung phòng với hắn, lại không cho người ta nạp thiếp Ngay cả hạ nhân trong nhà cũng nhâm ma bữa đuổi đi. Một ngày ba tra kiểm 4 hắn không chịu nổi mới chạy đến đại doanh ở đại uyển khẩu. Cô thì hay lắm, còn tới danh trại tìm hắn, cô... Lão đại tiễn mặt mũi hiền từ của hát gia tức sự lắc đầu. Đại tỉ không biết đấy thôi, người ngoài nhìn vào lại thấy ông ấy đi kiếm công danh, kiếm tiền đồ. Nhưng, nhưng ông ấy là đến chỗ cô gái. Cô gái được gọi là tiểu yêu râm rớm nước mắt. Xung quanh nghề thế, người thở dài, kẻ lắc đầu. Sao cô lại cố chấp đến vậy? Cũng gần 10 năm, cô không cho hắn đến gần, cũng không cho hắn nạp thiếp. Giờ lại muốn hắn không ra ngoài ăn vụn. Nói xong người kia nhìn sang Phạm Di Nương và Tiểu Thất. Hài trong ngoại chớ chê, lão gì của hai đứa không rành chữ nghĩa, nói lời thô tục. Phạm Di Nương và Tiểu Thất lắc đầu, bụng dỗ mấy người cứ nói chuyện của mình đi, có chúng tôi như không khí là được. Bà chị lớn của nhà họ Hoác tiếp tục giáo huấn cô em họ. Cô Quảng Nghiêm cũng không phải là vấn đề, nhưng cô có hiểu lý lẽ không vậy? Bây giờ hắn không có thanh danh, cô có vẻ vang lắm sao? Cô có từng nhớ mình cũng còn có con cái không? Sau này chúng nó cũng phải thành hôn. Con trai thì thôi, che mắt cưới về một nàng dâu. Dù có chuyện gì cũng phải kính trọng mẹ chồng là cô. Nhưng còn con gái, thăm nhò được có một bà mẹ ghê gớm như cô. Thử hỏi ai dám cưới nó? huống hồn nhà ngoại cô còn có ba, bốn đứa cháu gái cũng đang đến tuổi cưới. Nghe phòng thành có bà cô rộng như vậy, còn ai dám cưới con gái nhà họ hát ta? Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng đến chuyện nhà, thì các bà cũng chẳng buồn nhúng tay. Ta tự làm tự chịu, liên quan sẽ đến người ngoài. Chữ xuyên giữa tráng tiểu yêu thẳng đùa, như muốn quyết tâm liều mạng với trưởng phu. Hắn đã thề thì đời này đừng hòng nuốt lòi. Con nói này đã rút lấy lời cổ trách của các chị em nhà họ hát. Vàng di nương chọc tiểu thất. Tiểu thất cũng đang tính chuồng đi, hai người nhẹ nhàng dịch mong Lặng lẽ rời khỏi chính đường Tận lúc rời khỏi viện Cả hai mới dám thở hát một hơi Cô không hay ở đây nên không biết Người vừa nãy là thạch đầu nương tử Nổi tiếng lắm Vì bà ấy mà không ai dám cưới con gái nhỏ hát ngay cả đại thái thái nhà ta cũng bó tay với bà ấy phải dị nường giải thích rõ cho tiểu thất Xem ra cô và đại thái thái gần gũi hơn rồi nhỉ Tiểu thất nhớ lại lúc đến tuần xuyên lần trước Khi đó, đại thái thái vẫn không coi vàng di nương ra gì. Không phải công lao của ta đâu. Dù ta có nịnh nọt, câu kéo hay ngu ngốc tới đâu, cũng không dám tới trước mặt bà ấy vô trương. Đại ta cười khổ. Tính cách của phòng lớn nhà ta cũng chẳng khác thạch đầu nương tử kia là bao, muốn khiến cả nhà mất hứng mới chịu. Nay không làm gì được ta thì quay sang ám phòng 2. Đại thái thái nhìn chẳng đặng Thời gian trước, đàn ta còn dám lấy 20.000 lượng trong kho ra cho anh em nhà ngoại. Chết dở cái là để đại gia biết được. Đại gia viết thư về tra hỏi, ai ngờ lại tra ra thăm hụt 7-8 vạn lượng? Cô cũng biết, đại thái thái nhà ta thế nào rồi đấy. Ngày đến đồ mới cũng không dám dùng. Xảy ra chuyện đó không nổi trận lôi đình mới lạ, làm liên lụy đến cả phòng ba. Trà xét truyệt đẩy đỉnh thiên dịp, thu hồi quyền quản gia. Cũng mất luôn chìa khóa phòng kho, ngay tới chi tiêu của đại gia cũng y quản. May mà trước đó chàng có cất ít tiền ở chỗ ta, thế mới có thể ngoại giao nổi. Nàng biểu môi, dù cả nhà, kể cả hai người ở phòng ba cũng hậu nàng ta đến nghiến răng. Tiểu thức tặc lũi, không phải vì công trạng sáng lạng của mày Thị, mà là tiền riêng của phòng lớn. Trúc đại thôi cũng có ngay hai ngàn lượng rồi. Có tham hụt tới 7-8 vạn lượng, chưa hết, trong kho nhà bọn họ hiện tại chỉ còn 3-4 lượng hiện ngân, mà đấy cũng tính luôn phần Tấn Vương đã cho. Quá trên lệnh, chẳng trách hai nhà mai triệu liều mạng muốn đưa con gái tới Lý ra, chỉ nhút nhích đầu ngón tay thôi là đã có thể ấm no mấy đời. Trên đường ngồi xe về thạch viện, đang nhắc đến chuyện này với Lý Sở. Sao đại ca lại có nhiều tiền thế nhỉ? Gần đây trong nhà thiếu tiền nên nàng rất nhạy cảm với hai chủ tiền bạc. Huynh ấy sẽ là gia chủ tầng xuyên tương lai, mọi chuyện kiếm tiền chi tiêu đều phải qua tay huynh ấy. Từ nhỏ là được thúc xa và đại bá chỉ dạy rất nhiều, được hướng dẫn đúng đắn, nên tất nhiên thông thạo hơn người ngoài. Nhìn con người trong suốt của nàng, e là nhà đầu này đang có ý gì đó. Hiện tại đại bá mẫu đang rất để ý, nàng vừa vãi thôi. Hướng hộ đại ca phụ trách toàn là giao dịch tiền bạc lớn, nên muốn nhúng tay, sợ nền cũng chưa góp đủ vốn. Theo hắn biết, gần đây đại ca đang giao dịch khuôn mỏ và ngựa với người ta, một lần qua lại cũng gốn mất mấy chục lượng bạc. Nhà họ dù không ăn uống một năm cũng chưa chắc đã tiết kiệm được đủ một nửa trong số đó để góp vốn. Dĩ nhiên ta không dám nghĩ đến chuyện mua bán đó, nhưng nếu biết thêm nhiều thông tin thì vẫn tốt mà. Biết được nhiều tin tức nội tình vẫn luôn hữu dụng. Xem ra mấy hôm nay nàng đang nghỉ ngơi đủ. Tinh thần hăng hái quá đấy. Đợi trong nhà thu dọn xong, ta dẫn hai bà con nàng đến đào cốt một chuyến nhé. Cả ngày ở ly trong nhà, ngày tới hắn cũng chịu không nổi. Đào cốt là cái chỗ hoa đào khắp nơi ấy hả? Nàng từng nghe Dương Mama kể qua về các danh Lam Thắng cảnh ở Tường Xuyên. Đào cốt là một trong những số đó. Hắn gột đầu. Nghe bảo thường xuyên có văn nhân mặc khách đến đó tụ hội, quán trọ và quán trà lưu đông khách quanh năm. phòng cảnh đó hẹp, nhưng nếu phải chèn chút thì còn nghĩa lý gì? Đây là từ Xuyên, là địa bàn tương nhân của lý gia bọn họ. Đến chuyện ngắm cảnh cũng không xong thì còn gì là gia tộc đứng đầu từ Xuyên? Những lúc thế này tiểu thức cảm thấy có đặc quyền, đúng là tốt. Chẳng trách mọi người có suốt ngày tranh đấu giành giật. Được, đợi ta thu dọn nhà kho xong thì khởi hành luôn. Ngoài chuyến đi đến suốt nước đó ở Dương Thành, hắn vẫn chưa thực sự dẫn nàng đi đâu chơi bao giờ. Nửa đường còn lại, Lý Sở giới thiệu với nàng về phong cảnh địa lý, văn hóa lịch sử và danh lam ở Tường Xuyên. Cũng hứa nhân cơ hội này sẽ dẫn hai mẹ con nàng đi thăm thú mấy đôi. Này nàng cũng đã là nửa người Tường Xuyên không thể đến quê quán ra sao cũng không biết được. Hai người như quay về tuổi nhỏ, càng nói chuyện càng ăn ý, tiểu thơ cũng ngâm mấy câu thơ, đại loại như chiều mát mái khu dòng nước trong, kia bích đào ẩn bóng hồng lâu. Hắn cảm thấy lạ, tổ mẫu mạt xa cậu dạy nàng mấy thứ này à? Nào có, sẵn sàng nên ta tự đọc sách. Kiếp trước từng đọc không ít, có điều đã quá lâu, Cũng quên hơn nữa. Bạn ra trường nên đúng là thi thư gia truyền. Rất nhiều bài thơ án mới nghe lần đầu Là do hồi nhỏ chàng toàn cúp học, không chịu học hành tử tế Cách phòng ngữ tốt nhất là chủ động tấn công. Sợ hắn đào sâu tiếp chuyện thi từ, nên chuyển chủ đề. Nhắc mới nhớ, đã tìm được thầy giáo vỡ lòng cho hàng nhi chưa? Hồi ở Kinh Thành, Hắn cũng có nói khó tìm thầy giáo nên phải quyết định từ sớm. Nhắc đến chuyện học hành của con trai, lý sợ bất giác ngồi thẳng người. Tư tưởng nam quyền thâm căn cố đế khiến hắn cảm thấy đấy là đại sự. Đội ước kinh thạnh ta cũng có đến thăm vài thầy giáo vỡ lòng. Nhưng ta thấy họ vẫn bảo thủ lắm. Thằng Nhi là con trưởng, sau này sẽ thừa kế gia rãn. Không thể dạy nó thành mọt sách được, nếu học vỡ lòng mà không đàng hoàng. Chưa nói phí thiện giờ, con chậm trễ sự học của con, nên là nên là đến giờ hát hoán, hoán chua tìm được. Vẫn còn 2-3 năm nữa, chàng ghi nhớ là được rồi. Nên thực sự không có chút xíu kinh nghiệm nào trong việc giáo dục tại thế giới này. Nhưng nói gì, cậu trai cũng là người ở đây. Không thể vì để thỏa mãn mình mà dạy con những điều vượt thời đại. Nếu vậy, chả khác gì đang hại con. Là khúc thịt trời xuống từ trên người Nên chỉ hy vọng con có thể sống tốt Trong thế giới của mình Ta vẫn luôn ghi nhớ Lần đầu trong đời làm cha Đại sự của con chắc chắn sẽ không quên Nhìn hắn nghiêm túc như vậy Tiểu thất cảm thấy không thú vị Bàn cắt ngang chủ đề Quay lại hỏi hắn Phong tục tập quán ở tuần xuyên Lúc nói những chuyện này Hắn thoải mái hơn hẳn Thật ra nếu từng đúng đề tài Thì hắn nói nhiều đấy chứ Đào Cốc nằm ở hướng Tây Bắc của đỉnh Thiên Diệp, cách đỉnh Thiên Diệp khoảng hơn 30 dặm. Ngồi xe ngựa chỉ một giờ đã tới, nhưng vì tiểu thất đang mang thai nên lần này bọn họ đi suốt cho tới trưa. Vì ở gần biên giới tầng xuyên và cũng có lý sở bên cạnh nên lần này này không có nhiều gia nhân đi cùng. chỉ dẫn theo mấy nhà đầu bà tử trong phòng của Hàng Nhi, một chiếc xe lớn và ba bốn chiếc xe nhỏ nối đuôi. Đúng lúc, Tạ Tế Đường giải quyết xong chuyện ở Kinh Thành, vừa đến tận xuyên. Lý Sở dẫn hắn theo cùng, định bụng trên đường đi vừa hay tham khảo mấy chỗ điền trang. Có chuyện gì vậy? Lý Sở chỉ vào học phất. Hắn bảo nhà đầu kia tới trước đua đồ cho Tạ Tế Đường, thế mà bị từ chối. Nói là đổi Mai Hương đi đua, lần đầu tiên bị hạ nhân từ chối. Phép tắt đầu rồi. Không thấy nàng với Tạ Tế Đường đang tránh mặt với nhau à? Chàng lại còn bảo nàng ấy đi Tiểu thót cảm thấy lo thay cho nhãn lực của hắn Còn lý sở lại cho rằng Vợ mình quá dung túng người dưới Dư xét thấy nhà đầu này bình thường hầu hạ Vợ chồng họ rất chu đáo Thôi thì không chấp nhất làm gì Sao hai người đó là cãi nhau Một người ở trước Một người ở sau Có quan tám rào cũng chẳng đến Lấy đâu ra chuyện mà cãi Tạ tổ vừa mới qua đời Năm trước đúng không Vừa hay Hồng Phất cũng tới tuổi. Ta và mama định xem hai người họ có thành không. Nhưng vừa chấp thuận thì tạo quản sự lệ sợ mình làm chậm trễ nha đầu này. Kết quả nhân duyên không thành, lại kết thành thù. Tiểu thất cũng không rõ lý do. Lý sợ ngẫm nghĩ. tại tê đường cũng thiệt rồi. Tiểu thất ngạc nhiên. Y mà thiệt. Năm nay Hồng Phất chỉ mới 21. Trong còn xinh xắn, có điểm nào không xứng với y? Nàng cầu chê tả tế đường ra đây này Tháng nhìn nàng với ánh mắt Nàng đúng là không có mắt nhìn Năm xưa tả tế đường Cũng là một trong những người song pha trận mạc Dám lấy đầu tướng địch Chẳng qua vì trúng ám thương Nên mới không thể ở lại trong quân đội Là hảo hán chứ nhớ chuyện năm xưa Y không cưới Là y không có phúc Dĩ nhiên hậu phất có thể tìm được người khác Tốt hơn y nhiều Còn y thì chưa chắc Không rõ có phải vì mình và hậu Phất quá giống nhau hay không mà khi nghe thấy hắn nói hậu phất và tạ tế đù không xứng đàn bộc cảm thấy hắn đang gián tiếp nói hai người họ thế là cải lại nhưng lý sở nào nghĩ sâu xa đến vậy Dĩ nhiên không hiểu lòng nàng Vậy nàng đi hỏi nha đầu kia xem hỏi nàng ta có chịu tìm người khác không Nếu chỉ đơn giản là tìm người khác thì còn giận dỗi làm cái gì hỏi thì hỏi, Sợ hắn chắc, lý sợ ôm eo nàng, thích nhìn những lúc nàng giận dỗi. Lần này cục khí hắn buồn cười. Nàng bây giờ ấy, tốt nhất đừng bận tâm đến chuyện của người ngoài nữa. Nếu thực sự muốn tác hợp cho bọn họ thì đơn giản lắm. Vừa hay ngày mai chúng ta sẽ vào cốc, nàng chuẩn bị trước đi. Ta cũng bảo ta tới đường làm hậu vệ cho nàng ta. Phải nói chuyện rồi mới đến yêu đương, nể tình hai người họ là cánh tay phải của vợ chồng hắn. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Án làm mai Không thấy thiệt cho tả tới đường nữa à Nàng ngẫn đầu cười hỏi Nếu hắn muốn Người ngoài dù có nói cũng vô dụng Cũng như hắn và nàng Có biết bao kẻ chê bai xuất thân của nàng quá thấp Không hợp làm chính thức của hắn Nhưng chỉ hắn thấy Đám người đó không có mắt Ta đi tìm hầu phức Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình quá chói Nàng toan dơ tay che mắt Hắn không buồn tay Cẩn thận ngắm nhìn nét xấu hổ phản phức trong đôi mắt đối phương. Niên lẫm bẩm. Sau thẩm màn mưa say sắc đào. Lấy mỗi vị hương còn vương áo. Có lẽ đây là một trong số những câu thơ ít ỏi hắn sáng tác trong đời. Là câu thơ tình hiếm hôi. Dẫu không hay nhưng gói đủ chân tình. Từng có người nói với hắn. nuôi đào biển lửa có xá chi. Chỉ ai mỹ nhân mới là khó. Lúc ấy, hắn lại cảm thấy câu trên quá nông cạn. Nhưng này nhìn lại, quá nhiên, y như đã nói, sắc đẹp không mê hoặc lòng người. Thứ mê hoặc ấy là lòng mỹ nhân. Bao giờ nàng mới chịu lớn đây? Khi cánh môi chạm nhau, hắn hỏi nhỏ, một người có rung động với mình hay không là điều có thể cảm nhận. Có lẽ hắn chưa quen, nhưng không phải ngốc. Hắn muốn mỹ nhân, Lại càng muốn có được trái tim người con gái ấy Nhưng bao giờ nàng cũng mở to ra mắt Trong veo vô dục nhìn hắn Hắn từ học thi từ ca phú Từ học binh thư chiến sách Sự thư điển tịch Cũng học cưỡi ngựa cầm kiếm Bài binh bối trận Chỉ duy không học là làm thế nào Để phái nữ thích mình Điều duy nhất hắn có thể làm Là cho nàng những thứ tầm thường ấy Để nàng sinh con dưỡng cái Quản lý hậu viện vì hắn Những chuyện này nàng làm rất tốt Xong lâu ngày bên nhau Hắn lại cảm thấy chưa đủ Hắn từng nghĩ chuyện dường chiếu Có thể xóa đi khoảng cách đó Mà cũng đúng là cả hai rất vui vẻ Nhưng Yêu tình trong mắt nàng Vẫn chưa thỏa mãn Chẳng buồn đảo trồng nhìn về phía hắn Hắn đổ tất cả những lý do ấy Lên tuổi tác của nàng Có lẽ là do nàng chưa đủ lớn mà thôi Muốn trân tâm cần đổi bằng thật lòng, còn rung động chỉ cần nhìn cũng rõ, nhưng khoảnh khắc ấy bao giờ mới xuất hiện, và có xuất hiện không thì chẳng ai hay. Tiểu thất cảm thấy hắn là một người đàn ông tốt, chỉ ít trong lòng nàng là thế, nàng bằng lòng nên vợ nên chồng với hắn, thậm chí còn sinh con dưỡng cái, bởi nàng muốn hòa nhập vào thế giới này, nhưng đôi khi muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Ấn tượng ban đầu luôn giữ vai trò chủ đạo, nàng vẫn cảm thấy kiếp trước mới là bản thân thực sự. Còn nơi đây chỉ là miệng hư ảo, nên thường bớt xác dùng thân phận của một người ngoài cuộc để quan sát thế giới này. Như trận đại chiến Dương Thành năm ấy, nàng xúc động trút tấm lòng quân dân Dương Thành về quốc, nhưng nàng không thể có chung cảm xúc với họ. Vì trong tiềm thức, đây không phải là quốc gia của nàng, cũng không phải nhà của nàng. Thậm chí, đến cơ thể này Cũng chẳng phải là của nàng đốt Nếu có thể Nàng cũng rất muốn lớn lên Cái cảm giác chỉ có một mình Ở thế giới này Rất tệ Chương 53 Hoa đào trên gấm 2 Biệt viện của Lý Trạch Ngủ tại nơi có phong cảnh đẹp nhất đào cốc Những lúc không người ở Tòa viện sẽ mở cửa cho Nhã sĩ Phong Lưu bên ngoài Vòng gấm hoa ngắm cảnh Này đang là mùa hoa nở đẹp nhất Người kéo tới Lý Trạch Chay chút ngắm hoa cũng theo đó tăng lên vịt vàng đùa nô dưới cành liễu Mềm mẩn đào hoa đỏ một vùng Đào câu quả không hổ với cái tên của nó Một người trung niên mặc đồ trắng Nhìn cảnh núi đồi hoa đào nở Tức cảnh sinh tình Người trung niên mặc đồ xanh bên cạnh Phổ vai phụ họa Đoạn dơ tay mời người áo trắng đi tiếp về phía trước Hai người vừa đi vừa bàn luận Hai gã hồ cuối đầu theo sau Một sách cặp lòng, một ôm trương bút mực. Khi nhóm người đi qua cánh cổng Thùy Hoa hình vòm, bỗng nghe trong cửa có tiếng cười đùa, dùng bước nhìn kỹ, trông thấy một cậu bé mủng miễn, khoảng 1 tuổi đứng dưới gốc dương liễu, mặc áo gấm, đối khâm màu thiên xanh, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt mở to, hàng mi rậm. Mỗi khi cười, đôi mắt lại nhướng ca, trông rất đáng yêu. Vì thấy cậu bé dễ thương, hai người dường chân nhìn bụt hồi. Thấy cô cậu vịnh cây liễu chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé chỉ vào lũ vịt vàng dưới cây, chuông mỏ hô lên, vịt, vịt. Cậu bé trong mặt mày đáng yêu, trạm sơn huynh đúng là có phúc. Người mặc đồ trắng tưởng thằng bé là cháu trai của ông bạn, cất lời khen. Người áo xanh tên là cố trạm sơn, nghe bạn nói thế thì khoát tay ly lịa. Trong cửa là tư gia nhà họ Lý, người ngoài không được vào. Đấy là người nhà họ tới rồi. Chúng ta đến tiểu đình bên suối phía trước ngắm đi. Vừa nói xong câu, chợt nghe thấy bên trong vọng đến âm thanh trầm thấp căng dặn. Dĩ hằng, không được ngồi dưới đất. Theo tiếng nói, một bóng người cao ráo xuất hiện dưới vòng cây. Mặt trường bào viên lĩnh, tay bó màu đen. Trên ống tay theo hình xà mứa lượng bằng chỉ bạc. Tuy hiện nay đại chủ quốc đã cởi mở hơn trong việc đàn ông mặc y phục có hình mảng xà. Xong chẳng người bình thường nào dám mặc như thế ra ngoài rêu rào. Hãy mặc y phục đó thì cũng là người có tư vị. Ấy! Lý sở vừa ôm con, vừa thoáng thấy người ngoài cửa. Hắn nhộn ra người mặc đồ xanh chính là danh sĩ cố trạm sơn ở Tần Xuyên. Hồi nhỏ còn từng dạy hắn hắn sử một thời gian. Nếu đã gặp, Thì phải chào hỏi Ông câu trai bước ra cổng thủy hoa cho đặt con xuống đất cung kính thi lễ với cố Trạm Sơn Đồng thời gọi đối phương một tiếng thầy Cố Trạm Sơn cũng nhận ra lý sở Chỉ là Ông không cho rằng bên lệch thầy của hắn Mới dạy được hai tháng Hắn đã lên kinh thành vào Thái học viện Không tử khách khí quá Chưa dạy dỗ đến nơi đến chốn Sao dám xưng thầy sao câu chào hỏi Bỗng sực nhớ ra ông bạn bên cạnh, vội giới thiệu với Lý Sở. Đây là danh sĩ lục thương Bạch Cư Thiền. Danh sĩ lục thương? Lý Sở đảo qua mấy cái tên lục thương trong đầu. Nghe nhiều nhất, đương nhiên là mấy người dòng họ phương thị. Còn vị trước mắt là chưa nghe nói bao giờ. Ác chỉ mới thành danh không lâu. Kính chào tiên sinh! Hắn ồn quyền thi lễ với đối phương. bản thân Bạch Cư Thiền khá kiêu Dẫu gì cũng sư xuất danh môn, lại thường xuyên gặp các vị quan lớn, thành ra ông không quá ưa tính khí đức hạnh của con cháu quý tộc. Có điều cảm thấy chàng trai trước mặt, chu toàn khép tắt, lại có dáng vẻ như lông như hổ. nghĩ bụng, chắc có lẽ không giống loại con nhà giàu kia, bèn chắp tay đáp lễ. Sau một hồi hàng huyên, nhất là khi biết Bạch Cư Thiện từng theo học tại phương gia lục thương, Lý Sở bèn mời hai người vào tư trạch của Lý Sở. Cả hai đi vào rồi mới hay. Ra bên trong là có phong cảnh bực này. Sương mù xanh ngát. Trừng đào trái dài. Quả đúng là tiên cảnh trốn nhân gian. Hôm nay tiểu thức dậy muộn. Mở mắt ra đã chẳng thấy bóng dáng hai cha con đâu. Nghe nói cô cậu nhớ đắm vịt vàng hôm qua. Mới sớm đã đánh thức cha nó. Hai cha con đi tập thể dục buổi sáng. Tập thế nào mà mất hút bóng dáng? Cho người hầu đi tìm. Quay lại về bẩm đằng trước có khách. Tuấn Quân đã ăn sáng trong đình giữa núi với khách. Nàng bảo nhà đầu mau đi lấy thêm ốc khoác cho Hằng Nhi. Nếu khách đã đến thì buổi sáng này chắc không có thời gian đi cùng nàng nữa. Tiểu thất bèn kéo theo tù hậu Phước ngồi thuyền ngủ liêm. Nói là thuyền nhưng cũng to như tàu thủy. Ngồi rất vững. Ở đào Cốc có một con sông vắt ngang. Nơi hẹp nhất cũng rộng 10 thước. Núi trong vắt, phong cảnh hai bên bờ đẹp tựa tranh vẽ. Nhất là khi đào hoa nở rộ vào ngày xuân. Thật sự, không từ ngữ nào có thể lột tả được cái đẹp của nó. Phu nhân nhìn kìa, người trên mở có phải là Tướng Quân và Hàng Nhi không? Mọi người đang cười đùa nô nức, bỏng thanh liên chỉ vào bóng người trên sườn núi phía xa. Giữa thanh sơn lục thủy, lê trắng chen đào hồng, một lớn một nhỏ nằm dạng theo chữ đại trên đồi cỏ. Hầu phớt lập tức bảo người hầu khu chèo vào bờ Mùi thuyền chạm tới lục bình bên bờ, sợ mắc cạn nên không dám đi thêm. Cũng may lý sở chân dài, ôm con trai tung người nhảy lên mùi thuyền, khiến cô cậu khoái chiến nhúng nhảy trong lòng cha nó. Không phải có khách à? Sao lại chạy đến đây chơi rồi? Nàng phủi cỏ lá dính trên người cả hai. Vừa về rồi, lý sở giao con trai cho thanh liên bế rồi đi rửa giấy. Thằng nhóc vừa đào bùm lắm lem trong đồng cỏ. Cách nào vậy? Sao biết chàng đến đây? Chuyến này đi chơi chẳng mấy ai hay. Ngay tới hai người ở thay viện cũng không biết. Trước khi đi chỉ dặn dò mấy người làm điền sinh. Mới gặp ở cửa là một tiên sinh dạy hán sử hồi nhỏ. Ông ấy dẫn bạn tới. Nói là đệ tử lục thương nên ta muốn xem thế nào. Không phải nàng vẫn đang tìm thầy cho hàng nhi à? Sửa tay xong, nhận lấy khăn ướt từ vợ đưa lao lên mặt. Tiểu thất có nghe đến đệ tử lục thương. Lúc bé khi còn ở Du Châu, Vì tiền đồ của con cháu mai sau, ngô lão thái gia đã phải chạy chọn nhờ người gửi gắm ra ấn và gia kích đến thư viện lục thương. Chỉ tiếc cuối cùng không thành, đành chọn khả năng khác. Chỉ biết bao bạc mời đệ tử của đệ tử lục thương tới nhà dạy 2 năm. Người có học vấn rộng như thế, liệu có chịu dạy đám nhỏ không? Bởi như thế có khác gì gáo vàng múc giếng bụng? Con trai nàng rồi cũng sẽ lớn, lục thương rất hiếm nhận đệ tử. Chẳng mấy khi gặp được cơ hội tốt Nếu đã biết Thì qua lại một chút cũng không thiệt Sau này nhà ta cũng không chỉ có mỗi hàng nhi là đi học Hắn chỉ vào phần bụng chưa nhô lên của nàng chị con cháu mai sau Cần phải cân nhắc sớm Con gái mà cũng đi học Nàng sờ bụng Có cảm giác lần này sẽ là con gái Nếu còn nó muốn Thì có gì không thể Đại đường tỉ cũng theo học anh em ta từ nhỏ đấy thôi Hắn nói Tốt nhất là chớ, này chỉ là tục nhân, không muốn khuê nữ biến thành người như bà chị họ của hắn. Không phải nói chị họ hắn không tốt, nhưng nghe hắn kể vài chuyện về tỷ tỷ. Tiểu thức lại có cảm giác tỷ ta còn sống người chuyển kiếp hơn cả mình. Có những hành động khiến người khác không cách nào hình dung nổi. Nghe nói nằm đại tái tái mất, bà công sức mới gã được con gái. Cũng may anh trẻ tài hoa có thể trón áp được bà chị họ. Tiểu thức cảm thấy chưa chắc mình đã may mắn như vậy. Có thể tìm được một cậu cô trẻ tài hoa, cưới khuê nữ nhà mình. An toàn vẫn là tốt nhất. Chọn con đường bình thường, như thốt tiểu thư hay bác tiểu thư nhỏ lý là đủ rồi. Nhìn vẻ mặt nàng, lý sợ nhát môi. Có chúng ta dạy dỗ, chắc chắn sẽ không giống tỷ ấy. Bà chị họ kia của hắn cũng quá phóng khoáng rồi. Mong là được như chàng nói. Nàng thở dài, sinh càng nhiều, trách nhiệm càng nặng. Rửa mặt lau tay xong, liên sở kéo nàng lên môi thuyền, nghe tiếng vượng hót oanh ngân, ngắm đào đỏ liễu xanh trung quanh, đào cốt 7-8 ngày, hoa đào dùng úa tàn. Cũng đã thưởng thức hết cảnh đẹp, đã đến lúc đi nơi khác. Địa điểm tiếp theo hay ta đến ngưỡng xuyên nhé. Ấn tượng duy nhất của hắn với cha mẹ hồi còn sống là ở nơi đó. Ngày trước hắn không muốn đến, người cô độc sẽ hoài niệm những chuyện cô đơn. Lại sợ chút xấu mặt, nhưng này đã khác. Hắn có vợ con, có gia đình nhỏ, nỗi nhớ cũng trở thành lễ tế. Xuyên xuyên. Hàng Nhi vừa rửa mặt xong, vịnh cột đi vào. Nghe phụ thân nói có chuyện thì lặp lại câu cuối. Đứa sợ xoay người bế con trai. Được, ngày mai dẫn con về xuyên xuyên thăm ông bà. Tiểu thất nghiêm túc nhìn hắn, hắn rất ít khi nhắc đến cha mẹ. Lần cuối nghe hắn nhắc đến là việc cô em họ nhà họ vương. Ấn tượng của nàng về cha mẹ chồng chưa gặp mặt, rất mơ hồ. Chỉ loán thoáng nghe vương mama nói là người dịu dàng, điềm đạm. Còn về cha chồng, nàng không tiện hỏi thăm, chỉ biết ông hi sinh trên sa trường. Lúc tử trận đang ở độ tuổi như hắn bây giờ. Có lúc nghĩ thấy hắn cũng đáng thương. Từ nhỏ không cha không mẹ, dẫu có ông chú dạy dỗ thì vẫn khuyết tình thân. Bên cạnh hắn, Ngoài vương mama ra chẳng có một ai là nữ Hèn gì tính cách lại ngông cuồng đến thế Ta có nghe mama kể mẫu thân thích ngọc lan Vừa hay đang là mùa lan nở Chỉ bằng chúng ta đi hái một ít Trồng trong bình trời mái đem theo này chỉ cây hoa bình bờ Hỏi hắn Nói là làm Thuyền đi sát vào bến Cả nhà ba người đi dọc theo đường sông hái hoa Hắn hái hoa không cần phải leo Chỉ cầu chạy bọc nhảy hoặc đứng lên trên tạc đá là có thể với tới cành. Nàng chỉ vào đâu, hẳn giờ tay ngắt, chẳng mấy chốc đã hái được vài nhánh ngọc lan uống công. Hai mẹ con cười tươi ôm hoa quay về thuyền. hầu Phước với tuổi thanh liên đã múc sẵn bùng trong bọc vải, cấm hoa vào bùng là sẽ không lo héo. Độ ban trưa, bên ngoài mặt trời chói chan, trong khoang lại say sưa thỏa ý. Không muốn đi xa về phòng, một nhà ba người dọn bữa ăn trưa ngay tại khoang thuyền. Đang ăn dỗ thì ta tới đường tới Nói nhà chính phái người đến Hình như có việc gấp Lâm Điền Sinh sợ chậm trễ Nên dẫn người tới báo Lý sợ không bất ngờ Đặt bát xuống nướng dậy toan đi Là bị tiểu thuốc ngăn Áo khoác lắm bụng thế kia Sao gặp người được Thay áo khác đi đã Là dặn mây hương vào phòng lấy y phục Tự tay thay cho hắn Ta đi xem thế nào Mẹ con nàng ăn xong thì về phòng trước Sáng này đã hướng gió ca bụi Đuông để bệnh Hắn vừa buộc thắt lưng vừa dặn nàng Mới đầu tưởng hắn đi một lúc sẽ về Ăn cơm xong Hai mẹ coi lên thuyền đợi một lúc Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu Hằng nhi bắt đầu ngủ gà ngủ gật Nàng bệnh bế con về phòng trước Tiểu thất không định ngủ Nhưng nằm trên giường dỗ con Lê vô tình thiếp đi Tới lúc tỉnh xuất Mặt trời đã xuống núi Sao không gọi ta dậy Đã bao lâu rồi Nàng vừa bến tóc vừa hỏi học phước. Phu nhân chớ vội. Tướng quân có việc ra ngoài. Xế chiều để cho người tới báo. Nói có thể đêm nay sẽ không về. Bảo phu nhân đường chờ. Sáng mai đi thuyền đến ngưỡng xuyên trước. Ngày ấy xong việc sẽ qua ngay. Học Phước đáp. Có chuyện gì mà gấp vậy? Tiểu thức không vui. Chẳng mấy khi được đi chơi. Vừa mới hào hứng thì giữa chừng đã bị gọi đi. Này đã không cậu chức quàng mà sao phải làm nhiều việc thế? Chẳng rõ nhà chính xảy ra chuyện gì nữa. Tạ tế đường cũng đi theo ạ. Hậu Phước chụp tóc trên bàn trang điểm cai lớn tóc cho nàng. Nhắc tới tạ tế đường, tiểu thức tỉnh hẳn, ngọn lửa nhiều chuyện trong mắt cháy rực. Hậu Phớt nhìn qua gương hỏi. Hai người thế nào rồi? Hậu Phước giả chết. Mấy ngày này hỏi gì cũng không nói. Kính miệng cực kỳ. Hôm trước Phan Duy Nư có hỏi ta về em đấy. Hỏi em đã ưng ai chưa? Hình như có hai bên nhà chính giờ nàng nghe ngóng. Hai mắt ré sáng, nhìn chầm chọp người trong gương. Hậu Phớt thấy không thoát được, dỗ miệng đáp. Ai mà lắm chuyện tán tỉnh thế? Bảo người ta dẹp cái suy nghĩ ấy đi. nghĩa là hai người họ đã thành rồi. Bỗng nạn thấy tò mò không hiểu vì sao tạ tế đường lại thay. Nàng quấn lấy hỏi cho bằng được. Nhà đầu này mới chịu tiết lộ. Nhờ tiểu thức sắp xếp, cuối cùng mấy ngày trước cả hai đó có cơ hội nói chuyện. Tạ Tế Đường cũng hay tin bên nhà chính có người vừa để ý Hậu Phất, ai nói thì không rõ, tóm lại là y biết. Tạ Tế Đường cũng quen người kia, cảm thấy không hợp, còn không hợp hơn cả mình. Vô tình nhắc dở Hậu Phất một câu, cốt là muốn tốt cho nàng, nào ngờ Hậu Phất hiểu sai ý. Tưởng y nói nàng dụ ông gọi bướm, tốt giận nhảy xuống xe, sau đó sẽ ra chuyện gì thì Hậu Phất sống chết cũng không chịu nói. Nhưng kết quả là hai người đã làm lành, dù tiểu thất rất nhiều chuyện nhưng cũng chỉ hống chơi, không đến mức thăm nhau chuyện cá nhân của người ta, nàng ấy đã không muốn nói thì nàng cũng không làm khó. Chuyện thành hôn, y nói thế nào? Đấy mới là đại sự. Giờ Tú Tuyết vẫn ở kinh thành, y nói để về thông báo với mũi ấy đã, rồi sẽ tới chỗ phu nhân chính thức cầu thân, hợp phất đỏ mặt rác, bỗng tiểu thất thấy buồn. Có cảm giác như trâu xanh mình trồng bị người ta nhổ đi Em nói thật với ta Thích y thật hả? Hậu Phất nhăn nhó ngụn nghịu, đoạn gọc đầu Được, đợi y đến cầu thân Ta có chuyện muốn nói với y Nàng nheo mắt Hai ta biết nhau từ nhỏ Nàng còn ở chung với nhau đã lâu Ta rất sợ em sẽ chịu thiệt Phu nhân yên tâm Em đã bảo với y rồi Tuy xuất giá như em vẫn sẽ làm việc ở hậu viện, tới lúc ấy còn phải nhờ phu nhân giữ em lại đó, nàng cười nói. Ta có tính toán rồi, sau này Hằng Nhi và cả đứa bé trong bụng nữa, rồi cũng sẽ chia chỗ ở. tôi khi ấy trong phòng nhiều nha đầu bà tử, tốt xấu lẫn lộn, cũng nên có người dạy dỗ. Mấy nhà đầu chữ phương em dạy rất hiểu chuyện, nên về sau do việc này cho em thì ta mới yên tâm. Bọn họ là những người thân cận nhất với vợ chồng và con cái. Không thể đại cái được. Học Phước biết đó là đặc ân, gợt đầu vân dạ. Đêm cuối tại đào hoa cốc tiểu thất bỗng thấy trống vắng. Hắn không bên, không ai kể chuyện cho nàng. Bạn đêm buông, sau lưng cũng không có cơ thể ấm áp để nàng dựa vào. Lại cảm thấy không quen. Trước khi ngủ, nàng mong ngóng có thể sớm đến ngưỡng xuyên. Nhưng sau khi đến ngưỡng xuyên, Một ngày là hai ngày. Năm ngày trôi qua, tin nhận được lại là hắn đến Đại Doanh Đông Bắc. Kẻ bảo tận xuyên gặp nguy cơ lớn nhất kể từ khi Đại Chu thành lập. Chương 54 Muốn chống bên ngoài, tất phải yên trong. Cuối tháng 3, đoàn tiểu thất trở lại Thạch Viện. Vừa về đã lập tức sai người đến chỗ Phạm Di Nương ở đỉnh Thiên Diệp ngang ngóng. Phạm Di Nương cũng không hay đã có chuyện gì. Chỉ biết mấy hôm trước Lý Hạ Lý Hút lần lượt ra ngoài, cuối cùng đến Đại Lão Gia cũng đi theo, mà Đại Thái Thái lại rất kính miệng. Tiểu thất sinh nghi, nhưng tạm thời không đoán được gì. Đông Liêu Quốc vừa chiến bại ở biên giới, không lẽ chu gì đã xâm lăng lại nhanh như vậy ư? Rồi cảm thấy có đoán mò cũng vô ích, nè tĩnh tâm bắt tay thu vén chuyện nội viện. Bây giờ nội viện ở Kinh Thành và Dương Thành đang tạm khóa, nhất là ở Dương Thành. Chỉ để lại vài gia nhân già trong đó. Còn những người khác được điêu đi hết về Thạch Viện. Lại thêm những người dẫn về từ Kinh Thành. Thạch Viện hôm nay quả là nhân tài đông rút. Mà đã là người đông, ác sẽ sinh sự. Nhất là nhóm người già ở Thạch Viện. Đây vốn là địa bàn của họ. Đột nhiên lại có nhiều người đến tranh giành Chắc chắn sẽ không muốn. Nhưng dù không muốn cũng có làm được gì. Nhóm ở Dương Thành vốn là tâm phúc của chủ mẫu. Tốt bất kinh thành là được nam chủ nhân dùng quen. Vì vậy gia chủ gần gũi với hai bên đó hơn. Nói đi nói lại. Bọn họ chính là nhóm xui xẻo nhất. Bà không sóc ông không thương. Chưa gì đã thua ngay trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Mà thua một kèo. Trong lòng khó chịu. Đâm là mình làm mẩy. Đêm hôm khuya khoắc. Sao trong cửa còn âm ý thế? Trong nhà kho tiểu thức đối chiếu danh sách xong rồi đi ra. Nhà kho nằm gần vườn sau Nên vừa ra thì loán thoán nghe thấy tiếng ồn ở bên kia. Theo lý bên đó chỉ có bà tử gác đêm và vài nhà đầu hay ở. Hồng Phất bảo Mai Hương đi xem sao. Không lâu sau, Mai Hương quay về bẩm. Vừa gặp một nhà đầu trồng hoa thay ca. Nàng nói nhà thượng hỷ ở vườn sau gây gỗ với nhà hà tam quảng bếp nút. Tiểu thất nghe là nhà thượng hỷ, nụ cười trong mắt lập tức tắt ngút. Phu nhân, hay để em đi xem thế nào. Học Phất hỏi. Tiểu thất cũng cảm thấy nên để Học Phất đi. Hai vợ chồng thượng hỷ là dẫn về từ nhà nội. Cần để trọng hơn người khác. Em nói chuyện nhớ để ý. Cho để người ta cảm thấy chúng ta mới đến đa giết gà giết khỉ. Học Phất gật đầu liên tục. Lại dặn Mai hư trên đường về nhớ cẩn thận. Rồi dẫn theo Phương Như đi ra sau vườn. Giữa hậu viện và nội viện có một cánh cửa. Trong phủ gọi là nội môn và ban đêm sẽ khóa lại. Ba ngày mở ra để nữ quyến trong nhà tiêu khiển, hoặc nếu có khách nữ tới thì vào trong du ngoạn. Lúc này các bà cô đang cãi nhau trong cửa. Hai cô gái ngoài cửa ngồi trên hành lang vừa cắn hạt dưa, vừa nháy mắt so hiểu với bên trong, nhưng vô tình ngỡn đầu lại thấy học phất và Phương Như tới. Một người trẻ tuổi trong đó đứng dậy, toàn đi vào. Phương Như nhanh chân, cô ý dơ đèn lộng tới trước, chặn đường thì ta tối lửa tắt đèn để ta soi đường cho Mama, đỡ tìm không ra chìa khóa. Phương Như nói, thì ta lúng túng cười gượng, nhưng quay mặt đi lại nguyết một phát, chậm rãi lấy chùm chìa khóa bên hông ra, xong tìm nửa buổi cũng không tìm được chìa khóa, làm Phương Như đứng bên trận mắt. Mama chấp lệnh giữ việc, thế mà không tìm được lệnh bài. Ôi chào, tối nay bọn họ ăn đau bụng, chỉ mình ta trực suốt đêm, Cô nương nhìn cặp mắt này của ta đi, sưng hấp trở đây này, nên mới không nhìn rõ, thì cố ý tìm kiếm. Nếu đã khó chịu thì báo lên trên, để bên trên phái người khác trực, làm gì có chuyện tự tiện đổi việc. Phương Như hừ lạnh, chỉ ra điểm sai của đối phương, thì ta cứng họng nhưng người lớn tuổi hơn ở bên cạnh đã tiếp lời. Cô nương hạ hỏa, cô ấy cũng chỉ có lòng tốt thôi. Vốn hồi lão phương nhân còn tại thế cũng thường khen chuyện trực thay này. Bọn ta mới thành thói quen. Hơn nữa nửa đêm tự dưng đau bụng là chuyện không ai ngờ. Có báo lên thì các mama ở thượng phòng cũng đang ngủ. Không phải đến lúc đó còn mắng bọn ta sao? Phương Như đang định cãi. Thói gì mà thói. Nếu đã tới chỗ mới thì phải theo quy định mới. Dương hậu Phước đã ngăn đàn lại. Người ở nhà cũ đã quen với việc không có chủ nhà. Đâm lười biến con sở dùng mánh. Có tranh cãi thì Phương Như cũng không cãi nỗi nàng, bèn nói. Quy định là quy định, nếu đã không thể trực, vậy bên ngoài có rất nhiều nơi không cần thức quy định. Hai thị tròn bắt nhìn nhau. Dám dẫn đáp, cửa mở ra, đợi hai người đi vào. Người mở khóa mới hừ một tiếng theo bóng lưng cả hai. Phương Như tinh mắt trong thấy, tin quay lại mắng mấy tiếng nhưng đã bị học phước đưa mắt ngăn cản. phu nhân đã bảo rồi, muốn tóm giặc phải bắt vua trước, Phu đã không còn đám lòng là bên dưới dễ chỉnh thôi. Mấy ngày trước, từ sau khi phu nhân phái đấu bài, những chuyện cãi vã trong tối xảy ra liên tục. Phu nhân chỉ trấn áp tạm thời, cốt là muốn xem bọn họ có thể kéo dài được bao nhiêu người tới. Hai cô gái đi vào nội môn, lại phòng sang cánh cửa nách, thấy mấy bà tử đang cãi nhau ổn tội với mái nhà tre nghỉ mát. Nửa đêm nữa hôm, không lo về phòng mở đó la lối cái gì. Phu nhân thét lớn, Nhà Hà Tam thấy họ đến thì mừng ra mặt, không buồn cãi nữa. phủi quần áo trú rồi bước tới đón Đêm đã khuya, sao hai vị cô nương lại đến đây? Hậu Phước nhìn nhóm người sau lưng bà, đáp. phu nhân đi ngang hành lang, hỏi sao vườn sau ồn ào vậy? Cứ tưởng có trộn. Nhà Hà Tam lườm người phía sau. Trộn thì chả thấy đâu, nhưng chắc có cường đạo đấy. Bà ta nói thế, phía thượng hỷ lập tức sừng sộ. Ai là cường đạo? đạo? Cường đảo thế nào? Từ ngày ta theo lão phu nhân vào cửa, vẫn luôn ăn uống ở tiền viện, tháng nào cũng nhận đủ tiền. Tới khi quản lý sân sau, mỗi tháng còn cho ta thêm 200 tệ tiền thưởng. Chưa tính thưởng lễ Tết, mỗi đoàn ngọ trung thu còn có một hai lượng mẫn lát rễ săn. Này lão phu nhân đã đi, ta cũng hiểu đạo lý một đời vua một đời thần. Tiền thưởng tặng tưởng hẳn sẽ không còn, nhưng chi tiêu ngày thường vẫn phải cho bọn ta đủ chứ. Nhà hạ tam nghe. Nhà hà tam nghe xích nửa đã thở hát ra bằng đường mũi, vỗ tay hai cái. Trời đất chứng dám, bà hỏi hết tất cả mọi người trong vườn này đi, ai dám cắt sáng chi tiêu của bà. Không nói gì khác, chẳng hay mỗi tháng trong phòng bà đã lấy bao nhiêu trái quả điểm tâm, bánh mật sườn dê ấy vốn để phần cho phu nhân. Nhưng vì bà là người của lão phu nhân, có thể diện hơn người khác, phu nhân mới dặn phải nể mặt bà. Có gì không dùng, bà cũng cầm đi hết. Nói xong bà quay sang kể khổ với Hậu Phước. Cô Nương làm chứng với ta. Vì bên trên có báo, có mấy ngày nay và Di Nương ở trong phòng lớn sẽ tới, dặn làm nhiều bánh dẻo hạt sen và bánh rau rồng. Bảo là Di Nương và Tiểu Thư thích ăn. Ta cố ý cất phần hai hộp. Vô tình bị bà ta thấy, khang khang nói ta không chịu cho cháu trai bà ta ăn mà trộn về cho cháu gái nhà mình. Ta ở đây thề, từ ngày mình quản lý phòng trà, Nếu ta có cầm một miếng bánh nào về thì chân ta sẽ bị lỡ vét, trên đầu bị chảy mũ, chết không tử tế. Nhà thượng hiển nghe mà tức. Chẳng phải đang nói kháy bà ta sao? Lập tức sắn tay áo lao và đánh nhau với nhà Hà Tam. hầu Phước vội cho người kéo ra. Tới khi kéo ra thì nhà Hà Tam đã rách váy, mặt mũi say sát. Ngồi bệnh xuống nhà đấm đất thùm thụp, vừa khóc vừa kêu oan. Mà nhà thượng hiển ngoài búi tóc bị lệch thì chẳng có gì sức mẻ. Rõ ràng bọn họ đã được hỗ trợ Hồ Phước im lặng nhìn mọi người Mà đúng lúc này Dương Mama chạy đến Mama, tôi đúng lúc quá Này sau vườn do Mama chủ quản Mama xem nên xử lý sao đây Đàn đá quả cầu này sang cho Dương Mama Nhưng tìm muốn xem bà ấy đứng về bên nào Sau khi biết rõ đầu đuôi Mama chọn đánh mỗi bên 50 gậy Nhìn bên ngoài giống không giúp ai Nhưng thực chất là giúp nhà thượng Hỷ Vì bên đó mới là bên đuối lý. Cô nương nói thử, liệu có gì không ổn? nhưng mà mà hỏi hậu phất. Từ khi chủ mẫu đến, mọi chuyện lớn nhỏ trong viện gần như vào tay là ma Quyền hạn của Dương ma thu lại trong khoảng vườn sau. Trong lòng bà cũng có án trách, nhưng chưa tới nỗi chống đối chủ mẫu. Bây giờ bà chỉ bình chân, muốn xem chủ mẫu mới giải quyết nhóm gia nhân cũ thế nào, và còn cả những người sau lưng họ nữa. Ma ma là người lớn trong phủ. Ăn muối còn nhiều hơn chúng tôi ăn cơm. Dĩ nhiên là rất ổn. Hậu Phất cười nói. Vừa rồi trước khi tới đây phu nhân có dạng mấy câu Nói thượng mama là lão phu nhân dẫn đến. Đương nhiên không giống người ngoài. Tuy nay trong phủ chúng ta còn hơi khó khăn. Nhưng có khó đến mấy cũng không thể bạc đãi người của lão phu nhân. Phu nhân biết lão phu nhân rất rộng lượng với người dưới. Hiềm nổi trong phủ đang độ phải cắt giảm chi tiêu. Tiền tháng của tướng quân và phu nhân Cũng bớt đi 5 lượng so với trước Trong phòng của hàng thiếu gia Cũng bớt một lượng Phu nhân nói Dù sao cũng không phải ngày nào tướng quân cũng ở nhà Mày có 5 lượng bỏ ra Từ chỗ tướng quân và phu nhân Cộng thêm một lượng lấy từ hàng nhi thiếu gia Bù vào phần của các vị Coi như hoàn thành Tấm lòng hiếu thảo của tướng quân với mẹ Đã vui chưa Thước các bà dành nhau là tiền cơm Của chủ nhân và tiểu chủ tử đấy Sao, sao lại thế này? nhưng mà mà thất kinh, đúng là giết người không cần giao. Kẻ nào ăn gan hùng mật gấu mà dám để chủ tử sáng bớt tiền cho hạ nhân dùng. Nhà thường hỷ đứng bên cũng khoảng khốt, quyền sụp xuống đất. Cô nương, chuyện này tuyệt đối không được. Tiền, tiền này sao chúng tôi dám nhận? Hậu Phất mỉm cười. Mà mà đừng như thế, đây vốn là ý tốt của phu nhân. Phu nhân nói mình còn trẻ, không rõ phép tác ngày trước ở trong phủ. Vốn cũng nói với tướng quân là không dám tiếp quản Nhưng tướng quân bảo Trong nhà toàn người cũ rất hiểu chuyện Chỉ cần ấn định nội quy mới Kiểu gì bọn họ cũng tuân thủ Nào biết là xảy ra những chuyện này Có điều phép tắt là phép tắt Nếu đã lập Thì không thể thay đổi một chiều Mai đổi hai chiều Bà nói đúng không? Hỏi nhà thượng hỷ xong là nhìn nhà Hà Tam với đất Hà Mama Có phải phu nhân chưa dặn bà đâu Sau này lại mất chủ trương thế Bánh dẻo rau rồng gì đó Nói ra chẳng sợ mất mặt phu nhân ư Nhà chúng ta còn thiếu mấy món điểm tâm đấy à Hà Tam sờ mặt mình Ngớ người nhìn hồng phức Đoạn vỗ cái đét vào chân mình Tại hội Dương Thành ta tiết kiệm quen rồi Từ nay trở đi Nhất định sẽ không như vậy nữa Được rồi, mọi người dễ tán nào Chỉ chút việc nhỏ cần gì cả nhau Này Tướng Quân không ở nhà Này Tướng Quân không có ở nhà nhỏ ai biết được Còn tưởng có người nhân lúc tướng quân đi vắng, bác nạc phu nhân trẻ tuổi chưa hiểu chuyện thì sao? Hậu Phất phớt tay. Đoạn đỡ Dương Ma Ma rồi có hậu viện. Đưa Dương Ma Ma về phòng. Nàng mới đến đồng viện. Nhà Hà Tam đứng chờ sẵn. Thấy các nàng đến lập tức đi theo vào viện. Ở trong phòng, tiểu thức vừa dỗ Hằng Nhi đi ngủ. Mai Hương vén rèm lên, trà dấu với bên trong. Tiểu thức khoác áo đi ra. Sao lại ra nông nổi này? Nhìn vết thương bên mặt Hà Tam. Này ngạc nhiên, đám ác phụ kia không có chỗ trúc giận mới cạo hai phát, cũng do bọn họ được giúp nên đâm thất thế. Chứ không có gì nghiêm trọng. Nhà Hà Tam trả lời, mấy người nhiễu sự kia nay đã bị giới hạn ở vườn sau rồi mà cũng làm hại bà. Ở ngăn kéo trong phòng ta có hai hộp thuốc bôi, lát nữa bà bảo Mai Hương lấy cho bà một hộp. Nói rồi này ngồi vào ghế. Sao, chỉ một người bên nhà thượng hỷ gây ra hả? Là bị bà ta suối dục đấy chứ. Đúng là thích đào to múa lớn. Người ta cho cây kim cũng biến được nó thành cái chày. Hạ Tam biểu môi. Biết ai suối dục không? Tiểu thất hỏi. Mấy ngày rồi tôi là ở trong phòng cờ trong tay viện có đến vài bận. Nói là nương tưởng nhà họ muốn hái hoa cắm bình. Hở tí lại đến nhà thượng hỷ thì tha thì thầm. Hạ Tam đáp. Triệu sương khởi. Thạ không nhẫn nổi là bị ai mượn tay đây. Được, ta rõ rồi, những ngày qua bà cũng vất vả, mong bà cố nhìn thêm chút, bọn họ muốn nghe sự thì cứ mặt, bà chỉ cần nhớ, canh kỹ cửa sau, câu chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại cũng không biết bên ngoài đã có chuyện gì, để đề phòng, phải quản chặt cửa nẻo, cửa trước đã có lầm điền sinh, cửa sau cũng phải giao cho người đàn tin tưởng. Các cổng lớn và cửa nách đều là người dẫn từ Dương Thành tới, này lại thêm một hà tam trong coi vườn sau. Nàng cũng yên tâm hơn. Phu nhân chớ lo, ta nhất định sẽ tanh thật kỹ. Hà Tam vỗ ngược đảm bảo. Tiểu thất bỏ Mai hương đi lấy thuốc bôi đến cho Hà Tam. Lại phái một tiểu nha đầu soi đèn đưa bà ta về hành lang ở nội môn. Chuyện tối này coi như xong. Trước khi đi tắm, hậu Phó thuật lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra ở vườn sau cho tiểu thất nghe. Cuối cùng còn hỏi nàng. Phu nhân, thật sự muốn bớt tiền của mình và tướng quân cho lũ điêu nô này đấy ư? Cứ đưa cho bọn họ đi. Tới lúc người nhà họ vương đến, chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn. Tiểu thất vuốt về lỗ tai bé nhỏ của con trai, cúi đầu hôn nhẹ. Lão phu nhân qua đời đã lâu, nhà cô cậu cũng có chuyện. Mà chúng ta bên này cũng không thiếu nợ họ. có lý gì lại tìm đến chúng ta? Học phớt khó hiểu. Cậu cháu ruột liên can với nhau, muốn làm khó người ta còn không tìm được lý do. Bây giờ người có thể điều khiển được chúng ta chỉ có đỉnh thiên nhiệt và nhà họ vương. Nếu có kẻ cố ý hại chúng ta thì chắc chắn sẽ dùng đến hai thanh gươm ấy. Mà đến thiên dịp lại có đại thái thái trấn giữ, bà là người sáng suốt, ai dám suối bà. Thế thì chỉ còn lại nhà họ vương, để đấy mà xem, nó không chừng hai ngày nữa sẽ xảy ra chuyện. Nàng đang mang thai, còn khắn là đi vắng, đây chính là cơ hội tốt để gây chuyện. huống hồ vì chuyện của em họ vương gia làm Di luôn mà nàng vẫn Ngô Thành Quân đã đắc tội tới người họ vương.